dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu tú mộng khinh cuồng chương hay xuyên qua thành tiểu thú hay g các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoaudi an đây nàng lại vì tiết kiệm tiền liền tới một gian siêu thị tiện lợi mới khai trương dưới lầu mua một hộp cà phê Cái siêu thị tiện lợi này cửa hàng ví như tên quả nhiên cái gì cũng so với bên ngoài tiện lợi một nửa Vâng một nửa đồng nhạt nhạt đứng ở cửa siêu thị chống n lạnh cười hô hố chỉ kém không bị người tưởng là kẻ điên thôi sợ qua thôn này sẽ không có cửa hàng này đồng nhạt nhạt lại càng kiên quyết quyết tâm mua vài hộp tước xảo cà phê về tồn lương Nghĩ về sau đêm nhai nhất định sẽ không phiền muộn Ai biết đêm đó trở về ngâm nước một ly cà phê Đồng nhạc nhạc vừa uống bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp Dù sao uống quen hương vị tức xào cà phê rồi Đồng nhạc nhạc vừa uống liền cảm thấy hương vị cà phê này kỳ lạ Nhìn lên Mới biết được các phe này lại quá hạn rồi Thấy vậy đồng nhạc nhạc chỉ kém tức giận không lật bàn Mẹ nó Quả nhiên là hàng tiện lợi bán không tốt Mẹ nó cư nhiên lại là cà phê quá hạn Đồng nhạc nhạc quả thực mượn bội điên rồi Chỉ cảm thấy một cố nhiệt khí vẫn tức giận thẳng tóc nhảy lên hết. Ngay sau đó trước mắt tối sầm Hai mắt khẽ đào, liền hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình đang nằm bên dòng suối nhỏ này. Hơn nữa, còn phát hiện bản thân biến thành một con trồn trắng như tuyết. Đối với chuyện này, đồng nhạc nhạc chịu đà kích không nhỏ, khóc không ra nước mắt. Không thể tưởng tượng mệnh nàng khổ bức như vậy. Lại vì uống cà phê quá hạn mà chết Chỉ là nàng chết cũng đã chết rồi Vì sao lại biến thành một con trồn Chẳng lẽ nàng là bởi vì đã chết Tá thi hoàn hồn xuyên qua đến trên người con trồn này Nhưng mà nơi này suốt cuộc là đâu Đồng nhạt nhạc chậm rãi từ giữa bi kịch phục hồi tinh thần lại Ngầm đầu nhìn bốn phía chung quanh Trời trong sạch như được tẩy, xanh thẳng không gì xém được Nàng thật đúng là chưa từng thấy trời xanh mà Hơn nữa hiện tại nàng hẳn là ở thôn quê Cũng núi xa xa liền nhau cao ngất nhập trời Dòng suối nhỏ trước mắt này Suối nước trong suốt Ngồi sổ bên dòng suối nhìn khe suối lại có thể hi thấy bên trong dòng suối một đám cá con không ngừng tự do tự tại bơi qua bơi lại. Đồng nhạt nhạt chính là lần đầu nhìn thấy có dòng suối nhỏ trong veo như vậy mà dù sao tại đây một xã hội bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Làm sao còn có thể nhìn thấy dòng suối trong veo như vậy? Còn có rừng cây phía sau nàng, đại thổ trăm năm cao ngất nhập trời, nhánh cây xăng khắp nơi. Lá cây tươi tốt kia, lại dày đặc vô cùng. Dường như hình sáng được thiên nhiên bảo hộ che chở Đem ánh mặt trời trên đỉnh ngăn che thật kín. Khiến cho gió rừng từ từ thổi tới, rất mát lạnh vô cùng. Lặng lặng đánh giá bốn phía đồng nhạc nhạc tràn đầy nghi hoặc Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là làm sao Trong lòng còn đang nghi hoặc Lỗ tai đồng nhạc nhạc đột nhiên nghe được âm thanh Hướng trong rừng cây Chuyện đến một hồi tiếng bước chân sột soạt Hình như có người hướng tới hướng nàng bên này đi tới Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc vui vẻ Cũng trong lúc nhất thời quên mất Bản thân hiện tại đã biến thành một con trồn trắng Hiện tại nàng thầm nghĩ tìm người hỏi một chút Nàng hiện tại rốt cuộc là đang ở đâu Vì thế đồng nhạc nhạc liền lập tức cất bước đi Hướng phía trước nhanh chóng chạy đến Tuy sẳng xuyên qua thành tứ chi đồng vật Nhưng mà Đồng nhạc nhạc chạy nhanh đứng dậy Lại một chút cũng không có cảm thấy khó chịu Hơn nữa, đồng nhạc nhạc cũng chưa từng nhận thấy được Mình đứng chạy, nhanh như kiểm điện Chỉ là khi đồng nhạc nhạc nhìn thấy Từ trong sừng bước xa vài tên đại hán Cả người lập tức chấn động Bởi vì quần áo mấy người đại hán này Không phải là quần áo người hiện đại mặt Trong lòng chấn động, đồng nhạt nhạt lại tinh tế đánh giá mấy người đại hán từ trong rừng cây đi ra Chỉ thấy mấy người đại hán này mặt trưởng san bằng sợi gai xù xì Trên đầu không phải buộc đuôi ngựa cao cao Chính là toàn bộ buộc lên thành dáng bánh mì Ở phía sau lưng bọn họ chắc là bên hôm, Không phải cưng tiến chính là đại đảo truy thủ linh tinh các loại Trên chân, giày cỏ đen Nhìn thấy quần áo mấy người đại hán này Cả người đồng nhạt nhạt giống như ngũ lôi nổ đùng đoạn một tiếng Hoàn toàn chấn động